Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu Túy mộng khiên cuồng Chương 187 đến 1 chấm chỉ hôn ngươi một Âm một tiếng nam nhân mở to đôi mắt thân thể bỗng nhiên cứng đờ Cứ coi như là uống say đi chẳng lẽ trong lòng của nàng chỉ có nam nhân kia sao Hay là nàng đối với nam nhân kia Nghĩ tới đây, lông mày của bạc thập nhị cao lại, bạc môi khẽ nhích Thấy tiểu nữ tử đang được mình ôm trong ngực, trong miệng lại gọi tên nam nhân khác Sắc mặt hắn bóng chốt trầm xuống Cũng không biết qua bao nhiêu lâu Hắn chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi lập tức con lưng ôm lấy tiểu nữ tử trở lại trong phòng Nhẹ nhàng đặt nàng ở trên giường Tỉ mỉ đắp chăn lên rồi mới xoay người rời đi Đêm đã khui Đồng nhạc nhạc không biết ngủ bao nhiêu lâu Nhưng buồn đi vệ sinh quá mà tỉnh lại Thấy trong bụng căng trướng Đồng nhạc nhạc vội bò dậy Hiếp con mắt nhập nhèn đứng lên đi tới nhà xí Sau khi giải quyết xong Đồng nhạc nhạc lại vẫn mắt nhắm mắt mở mà đi về phía trước Cũng không biết là đi mất bao nhiêu lâu Khi nàng cảm thấy quá mệt rồi Mới thấy hình như trước mặt có một cái giường mềm mại liền lập tức ngã nhào xuống Ngủ khỉ Trong lúc đồng nhạc nhạc còn đang cùng chu công đánh cờ Đột nhiên không biết từ khi nào Một bóng sáng cao to từ từ bước về phía này Quý đầu nhìn thấy tiểu thái dám ngã trên cỏ mà còn ngủ được Mắt huyền lang thương xẹt qua một tia kinh ngạc Lại ngửi trên người tiểu thái giám này còn có mùi rượu nhàn nhạt May kiếm hắn không khỏi nhẹ nhàng cao lại một cái Trong mắt không khỏi xẹt qua một tia không vui Trải qua việc ở bể tắm nước nóng tâm trạng huyền lăng quả thực là vô cùng bức bối Sau khi nằm ở trên giường lại một mực trăn trọc không ngủ được Cuối cùng huyền lăng thương thở dài một hơi Liền đứng dậy tính ra ngoài đi dạo một chút Định là đi mệt liền buồn ngủ Ai biết được hắn bất chi bất xác liền đi tới chỗ ở của cung nhân Thấy vậy Huyền lăng thương đầu tiên là sưởng sốt Đang định xoay người rời đi thì đúng vào lúc này Từ xa hắn lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về bên này Ngay sau đó liền đổ rầm trên mặt đất Mới đầu Hắn còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi Dù sao bây giờ cũng là canh ba nửa đêm Thời tiết xét bút Dương ấm áp không ngủ mà ngủ trên vãi cỏ lạnh léo làm gì Trong lòng tuy nghĩ thế Nhưng hai chân hắn vẫn không tự chủ được mà đi về phía bên này Mà vừa đến liền thấy người đang nằm ngủ trên cỏ kia Trong lòng huyền lăng thương không khỏi cảm thấy kinh ngạc Chỉ thấy tối nay trăng tỏa ánh sáng bàng bạc, êm dịu bao trùm trên mặt đất Mặc dù hiện tại đông đã qua, nhưng nhiệt độ buổi tối vẫn có chút lạnh Mà tiểu thái giám bé nhỏ này lại đang ngủ trên mặt đất Co giúp ngủ say, hoàn toàn chưa biết được rằng mình đang ở đâu Nhìn thấy tiểu thái giám ngã trên cỏ lạnh lẽo mà vẫn say sưa ngủ Huyền Lăng Thương cảm thấy trong lòng tràn đầy tức giận Tiểu Thái giám này rốt cuộc uống bao nhiêu rượu? Lại chẳng biết yêu quý thân thể của mình như vậy. Nếu không phải hắn đến đây, chẳng phải sẽ nằm ngồi ở đây một đêm tới sáng sao? Ngày mai khẳng định mắc bệnh cho mà xem. Trong lòng tức giận, nhưng Huyền Lăng Thương vẫn bình thản tiến lên đánh thức tiểu thái giám. Tuy nhiên, khi hắn cót hơi khom lưng, Đưa tay hướng đỉnh vỗ nhẹ lên bả vai bả vai tiểu thái giám kia Bỗng nhiên môi hắn đọt nhiên mỉ non mang theo ý khóc Bại hỏi lại giám hung ác với ta Người hốn đàn Nghe được câu nói này huyền lăng thương sửng sốt Không biết hắn đang nói cái gì Chẳng lẽ có người bắt nạt hắn khiến hắn tức giận Cho nên hắn mới uống nhiều rưỡi như vậy Nghĩ đến đây trong mắt huyền lăng thương không khỏi lóe ra một tia tức giận Lại có người dám khi dễ hắn nếu như bị hắn biết là ai tuyệt đối không tha Trong lúc huyền lăng thương vẫn còn mải tức giận Tiểu thái sám té trên mặt đất bỗng dưng lại mở làn môi đỏ mọng một lần nữa Giống như đang nói cái gì Hắn nói rất nhẹ, rất nhẹ khiến người khác nghe không rõ Tò mò, huyền lăng thương hơi con lưng để lỗ tai gần miệng tiểu thái xám Nghe xem rốt cuộc là hắn muốn nói cái gì Lần này, suốt cuộc huyền lăng thương hắn cũng nghe rõ tiểu thái xám này đang lầm bẩm gì đó Tuy nhiên, nhớ lại những lời vừa rồi Khói miệng huyền lăng thương không khỏi to lắm Bởi vì, tiểu thái Sám này Mới vừa rồi trong miệng không ngừng mắng hắn hốn đàn Là hắn đấy Nghĩ tới đây huyền lang thương cũng không biết nói sao Ấy vậy mà giờ phút này đồng nhạc nhạc lại hoàn toàn không biết gì hết Giờ phút này nàng đang nằm mơ thấy mình đang ở ôn tuyển Trên tay cầm một chiếc khăn ướp